chiều ngày đó mặt trời vừa xế đang khi nàng lệ thủy ngồi nói chuyện với đỗ hiếu liêm thằng chuột vào báo nàng lệ thủy hay rằng có nàng hồng hoa đến sinh ra mắt nàng vui mừng không xiết lật đật đi ra phòng khách tiếp rước chuyện giảng được chừng một khắc đồng hồ nàng lệ thủy có lòng yêu mến hồng hoa nên nói chị rảnh rang không chồng không con ý tôi xin mời chị ở tại nhà tôi chơi tôi muốn kết làm chị em với chị chẳng biết chị có khứng chăng nàng hồng hoa v â n lịnh hoàng ngọc ẩn đến thăm nàng lệ thủy và nói những lời của chàng dạy nên khi nghe lệ thủy phân mấy lời thành thật thì mừng thầm nhưng giả ý chối từ mà rằng cô có lòng tốt yêu riêng tôi không lẽ tôi chẳng nhậm lời x o n g tôi ngại lắm ấy là chị chưa rõ lòng tôi không sao đâu chị ở chơi thì chị sẽ biết chị về lấy đồ rồi trở lại tôi có lòng chờ đợi dạ để s á n g mai tôi sẽ đến qua ngày sau nàng hồng hoa đến ở với nàng lệ thủy và chiều lại hoàng ngọc ẩn đến thăm đỗ hiếu liêm hoàng ngọc ẩn vừa đến cửa phòng của đỗ hiếu liêm thì nghe có tiếng nói chuyện chàng sanh nghi chi đó nên dừng bước lại lóng tai nghe một chập sau chàng muốn xây lưng trở gót ra về nhưng tự nghĩ rằng mình về thì chi cho khỏi mấy đứa nô bọc của nàng nói lại với nàng ắt là nàng cười mình chăng nghĩ như vậy hoàng ngọc ẩn liền bước ngay vào phòng nàng lệ thủy nghe tiếng giày g i ậ t mình đứng dậy sắc mặt giường biến đổi hoàng ngọc ẩn cười gằn và nói tôi con về đâu vào đây mà làm dứt câu chuyện của nàng và bạn yêu dấu của tôi xét ra tôi lỗi m u ô n phần nàng lệ thủy chẳng nói lời chi đặng nàng đứng tầng ngần một chập rồi ngó ngay mặt hoàng ngọc ẩn g ắ n gượng hỏi rằng chàng có nhất định là giúp em mà trừ nghĩa hiệp không hoàng ngọc ẩn đáp không tôi chẳng tài cán gì nên chẳng muốn can g i ữ đến xin nàng chớ hỏi nữa đỗ hiếu liêm cười s ằ n sặc và nói anh nói tôi nghe bắt cười xòa tôi chẳng còn mấy ngày nữa thì mạnh lại vậy đến ngày đó tôi xin mời anh đến coi tôi đánh với nghĩa hiệp dầu mà tôi có bại thì anh sẽ thấy cái chết của tôi hoàng ngọc ẩn trợn mắt và nói bạn phải chết rồi đa tôi can g dán bạn không được thì sao bạn chết trách tôi tôi chết thì đã đành thế mà anh không nóng ruột trả thù giùm tôi sao anh ấy mắc ngó mà không rúng động c h i sao tôi đã nói trước bạn không nghe lời thì chịu lấy ủa nói vậy thì anh quên những lời thề nguyền với nhau khi xưa nào là hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly nào là sanh tử giữ đồng mà ngày nay anh quên lửng c h ứ tôi nào quên nhưng nhưng sao hồi trước khác bây giờ khác tôi không thể giữ lời thề đó đặng anh nói sao vậy hay là anh bạn xét lấy nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì đỏ mặt tía tai nàng lệ thủy muốn thốt lời đỗ hiếu liêm liền ra dấu bảo nàng làm tin hoàng ngọc ẩn cười gai gắt và nói này đỗ hiếu liêm bạn yêu dấu tôi xin hứa lời ngày nào bạn đối địch với nghĩa hiệp tôi sẽ đến coi cái tài của bạn thế nào đến khi bạn bị nghĩa hiệp đánh bại ngã hay là đến chừng cây gươm của nghĩa hiệp đâm thấu vào trái tim của bạn chừng đó bạn nghe tiếng của hoàng ngọc ẩn nói d â n g v ẳ n bên tai rằng ờ bạn chết trong chừng tuổi xuân hoàng ngọc ẩn thương bạn lại trách bạn thế mà hoàng ngọc ẩn tha lỗi cho bạn hoàng ngọc ẩn chẳng rơi được một giọt nước mắt nào chỉ t r o n g nàng lệ thủy khóc d i ù m cái tuổi xuân của bạn đó thôi nói dứt lời hoàng ngọc ẩn lấy nón đội lên đầu đoạn ra về một nước nàng lệ thủy thấy vậy nói với đỗ hiếu liêm rằng thầy hai ôi có sự đau đớn nào bằng tôi chắc là tôi chịu không thấu xin nàng hãy dặn lòng chớ có yếu ớt thì dở dang công chuyện nàng lệ thủy khóc và kế đó nàng chạy ra đến t h ê m nhà kêu lớn lên rằng thầy hai ôi xin trở lại cho em nói đôi lời hoàng ngọc ẩn ra đến cửa ngõ bỗng nghe nàng lệ thủy kêu thì d a i lại nói rằng thôi thôi trở lại làm gì để đ ổ hiếu liêm mạnh rồi thì ngày nào nghĩa hiệp cho người đến lấy hoàng ngọc xin nàng cho tôi biết tôi sẽ đến nhà nàng một lần chót mà coi cái tài của bạn yêu d ấ u tôi ra thế nào tức là tôi coi cái chết vô lối của người hoàng ngọc ẩn nói rồi bèn đi ra đằng trước bước lên xe kéo trở về nhà nàng lệ thủy thấy hoàng ngọc ẩn đi luôn thì than nho nhỏ rằng trời ơi chàng đã nói chưa hết lời nàng ngã ngửa ra m a i nhờ hồng hoa lén coi thấy vậy nhảy đến đỡ nàng kịp rồi đem vào phòng một chập sau nàng lệ thủy tỉnh lại mở mắt ra thấy nàng hồng hoa thì châu mày ứa lụy nàng khóc và than rằng như vậy chắc tôi phải chết đi mà thôi nàng hồng hoa hỏi rằng cô ơ i việc chi nên nổi xin nói cho tôi tường nàng lệ thủy gạt lệ và nói cũng vì tình đó chi à nàng hồng hoa lắm lời phủ quỷ x o n g nàng lệ thủy vẫn nằm lăn khóc mãi hoàng ngọc ẩn về đến nhà thấy năm mạnh đang dạy võ cho lục tặc thì cười và hỏi rằng lục tặc à mày học võ làm chi vậy dạ thưa học c h á u biết rồi ngày nào tôi gặp hai g i ố n g ngoài đàn tôi sẽ bỡ hàm hạ của nó cho biết chừng chớ nó ỷ sức lớn như trâu c u nên làm phách với tôi lắm hoàng ngọc ẩn cười rồi hỏi năm mạnh rằng à anh năm mấy thế quyền côn kiếm tôi dạy anh mấy ngày r à i anh có luyện tập cho nhuần chăng dạ thưa có vậy thì được lắm nói dứt lời hoàng ngọc ẩn vào phòng thay đồ chàng nhớ đến nàng lệ thủy và đ ổ hiếu liêm chừng nào thì càng âu sầu chừng nấy chàng đi qua đi lại khi thì nằm nhưng đi đứng nằm ngồi chẳng hề yên chỗ có khi chàng chắc lưỡi cắn răng d ậ m cẳng than rằng còn gì mà thương nhớ ôi tệ cho một chập sau chàng lại ngồi tại bàn viết tay chổi tráng thở ra thở vào đồng hồ vừa gõ bảy tiếng lục tặc đi vào thưa rằng thưa thầy cơm đã dọn rồi xin thầy ra dùng k é o canh ngồi hoàng ngọc ẩn đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe lục tặc nói thì d a i lại gạt lệ rồi trợn mắt nói lớn lên rằng đi ra c h o kiếp tao không ăn uống gì hết phải để tao ở trong này một mình chớ có vô ra làm rộn mà bị đòn lục tặc nghe hoàng ngọc ẩn nói thì kinh ngạc vì thuở n à y chưa có khi nào chàng có tánh nóng và lạ như vậy lục tặc le lưỡi hít thà một cái và nói thưa thầy bữa nay có nhiều món ăn nhất hảo hạng xin thầy ra ăn k é o ngồi hoàng ngọc ẩn lấy đồ d ằ n g i ấ y l i ệ n lục tặc gần trúng và nạt lên rằng đi ra c h o mau đừng có nói gì hết lục tặc quảng kinh chạy ra ngoài núp g i ữ a cửa phòng dòm lỗ kẹt và nói trong bụng rằng chủ ta ngày nay sao lạ vậy kìa lục tặc núp g i ữ a cửa thấy hoàng ngọc ẩn ngồi bức tốc bậm môi và một chập sau liền kéo cái h ộ p tủ ra lấy một cây súng lục liền và lấy ba viên đạn nạp vào lục tặc lại thấy hoàng ngọc ẩn trở mũi súng vào ngay chính giữa hai con mắt thì quảng hốt lật đật chạy xuống nhà dưới tính kêu năm mạnh lục tặc chạy đặng ít bước bỗng nghe hai tiếng súng nổ liên tiếp đoạn có tiếng chia ngã xuống đất một cái thụi lục tặc la lên rằng thôi rồi năm mạnh nghe tiếng súng không biết chuyện gì lật đật chạy lên khi gặp lục tặc thì hỏi rằng t i ế n x u ố n g gì vậy lục tặc lục tặc mếu máo trả lời thầy h a i tự tử rồi q uy thiệt v ậ y sao tôi đứng rình c o i n ê thấy hết vậy em hãy đi vào với anh nam mạnh nói rồi liền nắm tay lục tặc chạy vào phòng nhắc lại khi hoàng ngọc ẩn ra về đỗ hiếu liêm cười và nói một mình rằng anh hoàng ngọc ẩn giận ta và n à n g lệ thủy lắm may biết giường nào ta b ệ n h t r í làm sao cho hai người rã rời duyên nợ thì ta mới t o i lòng à còn ta nghi hoàng ngọc ẩn cải trang sửa dạng lấy tên nghĩa hiệp gẫm ra sai rồi anh hoàng ngọc ẩn có ái tình cùng nàng lệ thủy thì lẽ nào ảnh gây nên chuyện lạ kỳ này ảnh chẳng phải trong g ò n g họ đặn cũng chẳng phải quyến thức chi với nàng hà tất can dự vô lối lại nữa ảnh hứa sẽ đến coi ta đánh với nghĩa hiệp thì làm sao ảnh giả nghĩa hiệp được nghĩa hiệp tài ta đây chẳng tài hay sao nghĩa hiệp chưa gặp xứng tay đối thủ thì ai cũng nhận là tài c h ứ gặp ta thì sẽ rõ nghĩ suy chừng nào ta thêm giận anh hoàng ngọc ẩn chẳng biết ý gì mà a n h cản đảng ta chẳng cho trường nghĩa hiệp anh lại dám nói lời khinh bỉ rằng ta r ủ i bị nghĩa hiệp giết thác anh chẳng động tình gì tệ hết này cho hoàng ngọc ẩn nói đến đây đ ổ hiếu liêm rờ ngực đoạn bước xuống giường đi qua lại nói rằng nay ta gần mạnh rồi còn chừng năm ngày nữa ta được phục sức lại như xưa đỗ hiếu liêm bước lại bàn nhận chuông thì có hai giọng bước vào chàng nói anh đi kiếm mua mượn hoặc là mướn thợ rèn làm cho tôi hai cây trường kiếm cho chắc anh phải lo trong năm sáu ngày cho rồi dạ được tôi nhớ trong gò giáp có một người có sắm hai cây treo trên vách người ấy tôi quen lắm chắc là tôi mượn được ai mà có sắm sẵn như vậy dạ thưa anh ba thiên à may lắm anh hãy đi mượn d i ù m dạ thưa dùng làm chi trong năm ngày nữa chắc là tôi thiệt mạnh tôi tính đến n g à y kỳ hẹn với nghĩa hiệp tôi chờ khi nó đến tôi sẽ trao cho nó một cây tôi một cây mà đánh với nhau như thế thì số nghĩa hiệp không xảy tay tôi đặn dạ đánh như vậy coi hay lắm hai g i ọ n g nghe đ ổ hiểu liềm biểu bèn sang phòng của nàng lệ thủy thuật chuyện cho nàng nghe nàng nói anh kiếp việc vương lời t h ì hai dặn anh hãy đi gò d ấ p hỏi thử mượn được không thì phải mướn rèn cho kịp hai g i ọ n g d â n g lời lập tức xuống nhà dưới thay đồ ra đi khi n a m mạnh và lục tặc chạy vào phòng thấy hoàng ngọc ẩn ngồi úp mặt xuống bàn thì tưởng rằng chàng đã chết rồi n a m mạnh bước lại vừa để tay lên vai thì hoàng ngọc ẩn g i ự t mình ngước lên hỏi rằng anh vô có chuyện chi n a m mạnh sửng sốt nói rằng tôi và lục tặc nghe tiếng súng lục tưởng thầy hoàng ngọc ẩn cười và nói tưởng rằng tôi tự tử phải không kìa coi đó thì biết n a m mạnh ngó theo tay của hoàng ngọc ẩn thì thấy có một con mèo mung rất lớn chết nằm trên d ũ n g máu hoàng ngọc ẩn nói con mèo của ai quá lớn mỗi bữa tối vào phòng của tôi phá và ỉa dơ g i á i chịu không được nay sẵn tôi buồn nên mới bắn chết nó đó n a m mạnh ngó lục tặc rồi cười xòa n a m mạnh hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy nay tôi xem thầy dường như có một cái ưu sầu lớn lắm xin thầy nói cho tôi biết hoàng ngọc ẩn nói tôi không thể nào nói ra đ ằ n g anh và lục tặc hé ra ăn cơm đi tôi không đói khi năm mạnh và lục tặc buồn bã đi ra ngoài thì hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng tội nghiệp quá anh năm và thằng lục tặc tưởng lầm rằng tôi tự tử chứ khốn gì mà phải giết lấy mình n h â n tình đen trắng thì m ặ t n h â n tình ta phải làm sao cho ra khí tượng anh hùng chết vì sự ghen chết vì một con đàn bà khốn kiếp chết thể ấy có phải là nhơ danh lắm ư hoàng ngọc ẩn biết nói như vậy nhưng buồn vẫn cứ buồn chàng than rằng sầu đông càng lắc càng đầy đêm một lần một khuya mà hoàng ngọc ẩn nằm lăn lộn trên giường không ngủ đ ặ n g vào khoảng hai giờ chàng mòn mỏi lần lần đê mê hồn điệp đêm đó nằm mạnh ở lại nhà ngủ với lục tặc đang khoảng đêm u tịch trong nhà duy còn tiếng đồng hồ chạy tích tắc người người đều ngủ im điểm nằm mạnh vừa c ử a mình lăn qua bỗng thức giấc nghe có tiếng nói lớn bên phòng hoàng ngọc ẩn lập tức trỗi dậy chạy lại cơ phòng lóng tay thì nghe hoàng ngọc ẩn nói lớn lên rằng đỗ hiếu liêm bạn đến số chết rồi bạn phải ráng mở con mắt mà ngó con dâm phụ trước mặt bạn rồi tự trách lấy mình vì sắc mà bây giờ trái tim của bạn phải bị lưỡi kiếm vô tình này đâm xuyên qua như trái tim bằng đồng dưng nơi trụ cửa ngõ nhà con k h ố p này năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói như vậy q u ả n g hốt chạy vào phòng năm mạnh thấy tối đen thì bước lại vặn đèn điện lên năm mạnh thấy một bàn tay của hoàng ngọc ẩn đang đè cái gối dài còn một tay giơ lên mường tượng chàng đang đè một người nào nằm cứng một tay thì t r ậ n cổ một tay thì cầm một cây gươm quyết toan đâm xuống năm mạnh ngó thấy sắc mặt của hoàng ngọc ẩn có vẻ giận dữ kế đó chàng ngã ngửa ra vừa khóc vừa than rằng trời ơi tôi giết người bạn của tôi tôi giết người ân nhân của tôi ngày trước cứu tôi khỏi bị viên đạn súng lục liên của đứa du côn ở hà nội năm mạnh nghe chàng nói liền chạy lại vỗ v a chàng và kêu lớn rằng thầy hai thầy hai à tỉnh lại thầy hoàng ngọc ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy năm mạnh thì nói rằng ủa này anh năm trời ơi tôi gặp một giấc mộng cực kỳ nói dứt lời hoàng ngọc ẩn khóc ngất năm mạnh nói thầy thấy chuyện chi dữ lắm sao xin thầy thuật lại cho tôi biết hoàng ngọc ẩn bèn ngồi dậy nói rằng trước khi muốn nói về giấc c h i m bao này tôi xin nói cho anh biết chuyện đỗ hiếu liêm với nàng lệ thủy đã hoàng ngọc ẩn bèn đem hết câu chuyện của chàng trộm nghe mà nói lại cho năm mạnh nghe chàng thuật vừa dứt thì ngã ngửa ra và nói anh năm ôi tôi mệt ngất tôi bần thần trong mình quá không còn sức nói sang chuyện c h i m bao đặng năm mạnh giở tay rờ trán g hoàng ngọc ẩn thấy nóng hầm thì có lòng lo sợ nên lấy lời phủ ủy chàng mà rằng thầy hai ơi đã biết rằng chẳng có sự đau đớn nào dám d í thiệt là tu là c õ i phúc tình là dây quan nhưng thầy ơ i làm trai sao cho đáng mặt chẳng thẹn với râu mày thế mới hay nhân tâm như vậy đáng chê đáng giận thì đã đành nếu như thầy không lấp thảm dẹp sầu thì tôi e thầy phải lâm bệnh trọng g i ả lại còn chẳng mấy ngày nữa đ ổ hiếu liêm mạnh mà nghĩa hiệp ẩn m ặ t thì có phải là chàng nghi một là nghĩa hiệp sợ chàng hai nữa là nghi quyết rằng thầy là nghĩa hiệp đó hoàng ngọc ẩn nghe năm mạnh nói hữu lý thì gật đầu hai ba lần đoạn nói phải lắm anh hãy đi ngủ đi tôi sẽ uống một ly thuốc thì ngủ được liền và ngày mai lối chín giờ tôi mới thức dậy được thật quả như lời chín giờ bữa sau hoàng ngọc ẩn thức dậy đi tắm đoạn vào phòng ăn lót lòng rồi tập luyện võ nghệ chiều lại hoàng ngọc ẩn buồn bực trong lòng ở nhà không đặng lên t h a y độ kêu xe kéo vào v ư ờ n thú ngắm cảnh lần đường nẻo này sang nẻo nọ gặp bữa thiều quan trai tài gái sắt dập d i u hoàng ọ c ẩn gặp trai thanh niên như chàng đi chơi có đôi bạn cười cười g i n g i n thì buồn lòng chàng nhớ lại tâm sự ngổn ngang thì tấm lòng tê tái chua xót sát sao chàng lại nghĩ vì tài sắc như chàng mà vô duyên xấu phận thì tuổi hổ trăm chiều chàng liền đi thẳng xuống m á sông nhìn dòng nước coi thuyền ngư ông lững đững xuống lên lần, lần át l ặ n chân trời cảnh vật một mờ một tối chàng mê cảnh c h à n buồn tình ngồi hoài không muốn đứng dậy ra về cũng trong giờ đó có hai vợ chồng thanh niên kia bề thanh tú khác thường đang suy、si、tình ngồi g i a mé sông khi kề thân khi g i a má trông vào tình nồng nàn gian díu thình lình có một người hình thù dặm dở đầu đội nón lớn dành trên mặt một cái áo nỉ đen nút vàng dưới quần cẩm châu chơn mang dép đi đến một tay nắm đầu cậu trai ấy một tay thôi lia vào mặt máu chảy dầm về đoạn nắm tay nàng con gái kéo đi hoàng ngọc ẩn thấy việc trái m ắ t máu anh hùng sôi sục trong lòng chàng dùng đứng dậy chạy lại chận đầu người vạm vỡ và nói chú mi chớ ý sức mà đánh người ta quá tay việc gì đến thế hãy nói cho tao biết người vạm vỡ mở nút áo bày ngực ra và nói hãy đọc mấy chữ xăm ở nơi ngực đây sẽ biết hoàng ngọc ẩn thấy mập mờ mấy chữ như v ậ y giết người không gớm ở khám như ở ngủ nhà hoàng ngọc ẩn cười và nói sao không xăm ít chữ nữa như v ậ y bị một thôi chạy mất người d ạ m dở nghe nói tức giận liền rút trong lưng ra một con dao nhảy đâm hoàng ngọc ẩn chàng né qua tránh khỏi luôn bộ chàng đánh vào cuốn hổng anh ta một thôi vừa muốn té bỗng bị luôn một đá nhào lăn người d ạ m dở t r ò m d ò m đứng dậy nhảy tới đâm một lần nữa phen này hoàng ngọc ẩn bắt lấy con dao rồi đá một đá nữa anh ta té nhào chàng đứng chống nạnh cười và nói chú mì làm gì nằm dài như vậy có ai mướn chú mì đo đất đâu cậu du côn biết không thể nào đánh lại bèn ngồi dậy ôm bụng chạy dài hoàng ngọc ẩn đứng cười ngất nàng con gái và cậu thanh niên thấy vậy đồng một lượt bước tới cúi đầu chào hoàng ngọc ẩn và nói rằng chào thầy xin thầy cho chúng tôi biết danh tánh hầu khắc cốt ghi xương â n hảo hiệp của thầy vì nếu chúng tôi không nhờ thầy binh g ự c thì ắt là khổ cho chúng tôi biết là ngần nào hoàng ngọc ẩn cười và đáp lại rằng ấy là nghĩa vụ của kẻ rau mày có chi mà gọi là ân thầy và cô muốn rõ danh tánh của tôi vậy tôi không lẽ từ chối không nói tôi tên là nghĩa hiệp vì cái tên của tôi nên khi nào gặp việc nghĩa thì phải làm tiện đây tôi xin hỏi thầy và cô vì duyên cớ chi mà phải bị thằng hung bảo đó hiếp đáp thế ấy người chồng thở dài một cái nét mặt u sầu rồi ngó vợ dường như ngần ngại không dám thốt lời người vợ thấy vậy nói rằng xin mình khá cạn tỏ cho thầy biết chẳng nên ngại làm gì người chồng dai lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy muốn biết duyên cớ thì xin thầy nghe hết câu chuyện ly kỳ của tôi thuộc lại đây cho thầy nghe chuyện này viết ra là một quyển đ o ạ n thiên tiểu thuyết được lắm ở đây không có chỗ ngồi sạch sẽ xin mời thầy lại chùa cao miên gần đây có ghế ngồi tôi sẽ nói hết cho thầy nghe hoàng ngọc ẩn muốn rõ chuyện gì mà thầy này gọi là ly kỳ nên đi theo lại chùa vừa ngồi yên chỗ người chồng chỉ người vợ và nói thưa thầy người này là vợ của tôi cưới được ba năm rồi thuở tôi ăn ở với nàng được chừng một năm tôi gặp một người bạn hữu cố g i a o thất thời không có chỗ làm việc bữa đói bữa no mới mời về nhà tá túc cùng hai vợ chồng tôi người bạn hữu của tôi nói đây biết đờn k i ề m giỏi lắm h ằ n g ngày tôi đi làm việc thì người ở nhà tự do khi đi chơi khi nằm ngửa ở nhà đờn giờ này sang giờ nọ vì ở không nên mới sanh tâm phi nghĩa người thấy vợ tôi nhan sắc tuyệt vời thừa khi tôi vắng mặt lắm lời hoa nguyệt khiêu tình lâu ngày vợ tôi siêu lòng vì tiếng đờn lời dỗ thâm trầm mùi mẫn hai người thừa khi tôi đi làm việc mặc tình m ẫ n sớm đào trưa trót tháng nhiều khi tôi gặp hai người chuyện vãn có chiều l á lơi nhưng vì tưởng lòng người bạn của tôi tốt nên chẳng nghi nan chi hết hai người thấy tôi tối mắt như vậy sanh tâm một ngày một lọng chẳng để ý kiên dè một khi kia đang giờ làm việc tôi phát đau xin phép n g h ỉ trở về nhà về đến nhà tôi đi thẳng vào buồng ặ p lúc hai người đang chung gối tôi thấy hai người mà hai người chẳng thấy tôi ôi có sự đau đớn đắng cay nào bằng ngộ cảnh thể này tôi giận và giận cho đến chết trí trong khi đó tôi muốn cầm dao giết chết cả hai mới d ừ a lòng lập tức tôi trở ra lấy một con dao sẵn bèn quyết vào phòng xuống tay tôi vừa nhất định bỗng vừa nghe có tiếng người nói d ă n d v n bên tay rằng hu thê như y phục trong sạch thì dùng nhơ nhớp bỏ đi chớ dụng gươm vàng giết r ù i chớ nổ bất cập lượng phải mang tiếng sát nhân thầy ơi ấy là lương tâm của tôi khuyên cản tôi đó kiếp tính rộng suy tôi nhẹ bước ra đường bỏ nhà mà đi như điên như dại đường này sang đường nọ đặng lấp thảm dẹp sầu hoàng ngọc ẩn nghe thuật đến đây nhớ đến đỗ hiếu liêm và nàng l ê thủy thì nói thầm rằng thầy này là ta bạn của người là đỗ hiếu liêm vợ của thầy là nàng lệ thủy ôi cảnh ngộ của thầy tương tự cảnh ngộ của ta à rồi thầy xử t h ế nào ta cũng nên hỏi tới hoàng ngọc ẩn m ặ t đỏ phừng phừng và hỏi rằng người bạn của thầy loạn tâm đến thế rồi thầy xử cách nào tôi tuy rầu buồn vì duyên phận bạc h ạ n h phiền b ạ n giận vợ nhưng tôi nghĩ cho là chuyện chẳng ra gì nên tôi bỏ qua chẳng trách chẳng hờn lại còn lo làm sao cho hai người ở đời với nhau gặp điều hạnh phúc hoàng ngọc ẩn nghe nói như vậy trái t a y dường như sấm sét đánh vào chàng trợn mắt nói rằng thứ quân khốn như vậy xử bá đau chứ đáng tội thay hà lý đã tha lỗi cho nó lại còn lo lắng d ù m cho chúng nó thầy nói sao lạ quá hay là vì ghen quá nên thầy điên trí c h ứ gì dạ thưa chẳng phải như vậy đâu tôi càng xét như vậy ở đời ai lại không muốn lấy phấn dồi mặt muốn tiếng khen ngợi lánh tiếng cười chê bạn của tôi vì sắc nước hơn trời vợ của tôi vì tài tình trai tài gái sắc gần cùng nhau ngày đêm thường tất phải có ái tình sanh ra rồi vì tình mà hai người tối mắt một đàn quên nghĩa bạn một đàn lỗi đạo thời chồng tôi thương vợ tôi lắm tình nồng chưa quá sáu trăng vợ tôi lỗi đạo tào khang rồi tôi buồn tôi rầu nhưng thương cũng còn thương mà tính cuộc tóc tơ thì tôi không tính nặng tôi bỏ nhà tôi ra ở khách sạn ba bữa suy tới tính lui cho cùng lo tột lý sau đó tôi g ử i cho người bạn của tôi một bức thơ viết vắn tắt mấy hàng như v ậ y cùng bạn yêu dấu đặn rõ tôi xin g ử i nhà cửa đồ đạc và h i ệ n t h ế lại cho bạn điều đình d i ù m mai đây là ngày thứ hai bạn phải vào sở của tôi làm việc bấy lâu mà làm việc thế cho tôi vì tôi đã sinh thôi rồi tôi có giới thiệu về tài năng của bạn nên ông quản lý có hứa sẽ dùng bạn tôi vì một vụ quan hệ phải lìa xứ nam kỳ mà tổ quán để sang xứ khác không biết tôi có trở lại đặng chăng như có về đặng thì ít nữa là ba bốn năm sau xin bạn nói lại với hiền t h ê của tôi rằng tôi là một thằng khốn trên đời chẳng xứng đáng cho người thiên hương quốc sắc như nàng trao thân g ử i phận bạn được thơ này thì tôi đã đi xa rồi hoàng ngọc ẩn nghe thuật đến đây vỗ tráng và nói lớn lên rằng quá trí tôi không hiểu sự đại độ của thầy đến nước nào rồi s a o nữa xin thầy nói tiếp cho tôi nghe thử hẳn thật tôi xin theo một nhà du lịch lan xa lên xứ cao miên viếng chùa đế thiên đế thích sau tôi ở lại trên nam giang kiếm việc làm đúng bốn năm nhờ tiện tặng lại biết làm té tiền nên tôi dư được chừng bốn năm ngàn đồng bạc ly hương lâu ngày nhớ cảnh nhớ quê buồn quá tôi mới trở lại sài gòn vì đâu s u y khiến lại nhớ đến vợ của tôi khi trước một đêm kia tôi lén trở về nhà nhưng nhà đà sang chủ hỏi ra mới tường từ khi tôi lìa xứ chừng một năm người bạn của tôi bài bạc rượu trà chẳng bao lâu đồ đạc trong nhà đều bán sạch cho đến cái nhà cũng bay hai vợ chồng của người bạn tôi mới ra mướn một căn phố xấu xa chật hẹp mà ở với nhau chẳng bao lâu người bạn của tôi mất sở làm túng cùng người bắt vợ của tôi phải trải thân buôn hương bán phấn đặng kiếm tiền cho người dầu mà đến thế vợ của người bạn tôi không chịu lãnh gia tuồng khốn kiếp ấy bạn của tôi không nghĩ chi tình chăn gối vì tiền sanh rầy đang cơn giận chém vợ ba dao tưởng phải chết m a i nhờ người lối s ớ m chở đến nhà thương cứu cấp kịp sau người bạn của tôi bị tòa lên án sáu tháng tù khi tôi ở trên nam giang về sài gòn thì vợ của tôi mới vô nhà thương chợ rẫy chừng hai ngày vì trọng b ệ n h mười phần chết chắc đủ hay tin đó tôi đau lòng xót dạ chạnh thương người hồng nhan bị tình thiên hận hải tôi vào nhà thương giúp đỡ nàng và trọn ba ngày nàng mới khá lại nàng nhìn tôi và sản xuất hỏi rằng đây là d ư ơ n gian g hay là âm phủ đến khi nàng nghe tôi phân đầu đuôi tự sự thì nàng khóc hòa mà rằng mình ơi mình ở lại mạnh giỏi tôi là một con khốn một con dâm phụ nói dứt lời nàng quyết tự tử tôi hết sức ngăn cản mới đặn đến khi nàng mạnh lại rồi tôi đem lòng thương xót là nếu bỏ nàng thì nàng rầu buồn phần thì tủi hổ ắt là nàng phải tự tử còn như có sống thì linh đinh tội nghiệp phận q u a chìm b ể khổ tôi mà lấy nàng lại làm vợ tất nhiên nàng biết tự hối ăn năn chuyện cũ bỏ qua bây giờ hai đứa tôi mặn tình còn hơn khi trước nữa thưa thầy chẳng phải tôi mê vì cái sắc của vợ tôi nhưng thương vì kiếp hồng nhan trời ganh đất phụ đó thôi nói qua khi người bạn của tôi bị ở tù mãn rồi thì tánh tình càng trở nên xấu xa hơn nữa một khi kia tôi đi khỏi người lén đến nhà của tôi biểu vợ tôi tôm góp tiền bạc trốn đi theo người vợ tôi tỉnh ngộ biết ăn năn nằng nằng quyết một không đi nên c h i người bạn của tôi giận mới tính đánh một trận cho bỏ ghét thình lình tôi về kịp c ả n và nói phải nói quấy cho người nghe người không biết hổ lại hâm sẽ mướn du côn đánh tôi và bắt vợ của tôi đó là câu chuyện ly kỳ thầy à hoàng ngọc ẩn nghe thuật đầu đuôi thì ngồi lấy làm nghĩ ngợi lắm một chập sau chàng hỏi thầy muốn sửa trị người bạn của thầy không nghĩa hiệp sẵn lòng giúp cho dạ thưa một người như vậy xin để hoàng thiên soi xét tôi vẫn vui lòng mà tha tội cho người hoàng ngọc ẩn nghe nói thì nghĩ thầm trong bụng rằng người như vậy mà gọi là t r í khí một người bạn ta như đ ổ hiếu liêm ta cũng để cho hoàng thiên soi xét à hoàng ngọc ẩn cười xòa chàng thấy trời đã tối đen bèn xin cứu đi về hai vợ chồng thầy đó nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy đã làm ơn xin làm ơn cho trọn thầy đưa d i ù m hai vợ chồng tôi về bên thị nghè đây qua đó chừng tám trăm thước chúng tôi sợ bọn du côn chặn đường đánh chúng tôi vì thầy đánh thằng chánh đảng của bọn nó khi nãy đó n h ư tử hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi sẵn lòng luôn xin thầy v ề t h i ế m đi trước tôi nói gót theo sau đi dọc đàn chẳng có điều chi xảy ra về đến nhà đang khi hoàng ngọc ẩn đang bưng chén trà lên uống đặng xin c ứ u ra về bỗng có một người hình thù dậm dở bước vô nói lớn rằng thằng lạ mặt khi nãy mày đánh tao bây giờ mày phải chịu chết mày có gan thì hãy ra khỏi nhà này cho chúng tao bầm thay mày hoàng ngọc ẩn cười và nói chú mi ra trước t a theo sau hai vợ chồng thầy này lo sợ cho hoàng ngọc ẩn nên đồng nói xin thầy chớ ra ngoài đường chúng nó đông dày đặc thầy ra chắc phải chết hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi chưa từng biết sợ chết mạng của tôi lớn lắm dễ gì mà chết lắm sao dầu mà hai vợ chồng ngăn cản hết sức hoàng ngọc ẩn vẫn không nghe hai vợ chồng không biết tính lẽ nào bèn lấy một con dao chuối đem đưa cho chàng hoàng ngọc ẩn cười và nói cần gì phải cầm khí giới cho bọn nó cười nói dứt lời hoàng ngọc ẩn chắp tay sau đ í t h khoan t h a i bước ra ngoài đường thình lình nghe la một tiếng chém thì thấy trên mười mấy con dao phai lưỡi mài sáng giới bao chung quanh mình của hoàng ngọc ẩn mà chém xuống khi coi lại thì hoàng ngọc ẩn đã tràn ra khỏi rồi cả thảy du côn đều ngạc nhiên đến chừng nghe tiếng hắt hắt thì ngó lại thấy chàng đang nắm hai đứa trong bọn nơi lưng quần mà giơ lên trời hết tay hoàng ngọc ẩn nói lớn lên rằng chúng bây biết tài n g h ĩ hiệp chưa chúng bây phải bỏ dao xuống đất hết nếu không nghe ta thì ta g i ậ t hai đứa này xuống đất nát như tương đứa chánh đản thấy hoàng ngọc ẩn mạnh quá và thấy đứa em ruột bị bắt d ơ hỏng lên trời thì la lên rằng thôi thôi chúng tôi phải bỏ khí giới xuống đất hết hoàng ngọc ẩn thấy chẳng còn đứa nào dám cầm vật chia trên tay bèn bỏ hai đứa du côn xuống đất đang run g lập cập hoàng ngọc ẩn nói rằng chúng b a y chẳng nên ý chúng hiếp cô phải cải ác tùng thiện vì có nghĩa hiệp ra đời nếu chúng b a y không sửa mình thì một ngày kia phải bị nghĩa hiệp sửa phạt nặng à còn ai m u ố n chúng bay hãm hại hai vợ chồng thầy ở tại nhà này hãy biểu nó ra cho ta coi chẳng nên chậm trễ mà nhọc lòng ta tra khảo hoàng ngọc ẩn nói vừa dứt bỗng có một người hình kỳ dị mắt lương mũi chuột bước đến hoàng ngọc ẩn hỏi rằng、ừ. phải mi đó không dạ thưa phải hoàng ngọc ẩn bèn xách lỗ tai dắt vào nhà hỏi hai vợ chồng thầy đó rằng có phải người bạn của thầy đây chăng dạ thưa phải hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong túi một cái bao tay mang vào bàn tay rồi dạy người bị s á c h tay quỳ xuống lại xin lỗi người bạn hữu của mình người này không dám cãi vừa rồi hoàng ngọc ẩn biểu ngước mặt lên chàng liền giả vào mặt một cái và nói bàn tay của nghi hiệp in d ấ u vào mặt mi cho đến khi mi chết cũng còn hai vợ chồng người chủ nhà ngó lại thì thấy nơi má của đứa nghiệt xúc có in rõ ràng d ấ u tay năm ngón đứa nghiệt xúc la lên một tiếng thảm thiết trời ơ i sao nóng q u a lửa đốt như v ậ y nói dứt lời liền ngã ra chết giấc hoàng ngọc ẩn bèn cặp nách đem ra đường bỏ nằm trên cỏ bọn v u côn khiếp sợ kéo nhau chạy ráo hoàng ngọc ẩn cười đoạn bước lên xe kéo trở về nhà đi dọc đường hoàng ngọc ẩn n g u y suy không biết có nên in dấu bàn tay n g h ĩ hiệp vào mặt của đỗ hiếu liêm chăng một bữa chiều vừng hồng vừa lặn chân trời trong một q u ê duyên kia trăm hoa đua nở khoe màu dưới gió hiu hiu đông đưa mấy đó q u a hương bay n g à o n g ạ t chính giữa huê duyên một hồ nước bích cá lội dẫn dơ đưa nhau ăn móng lăn nhăn mặt nước giữa hồ lại có một bộ hòn non rất đẹp xem cho kỹ có một con quá lông p h u n nước lên có d ộ i túa ra như hoa cải trong huê duyên này giữa mé hồ đó là đ ổ hiếu liêm gia nang lệ thủy nằm mỗi người trên một cái ghế xích đu chính giữa có một cái bàn nhỏ trên có một cái chai rượu la ve và hai cái ly rượu cạn một phần nàng lệ thủy hút một hơi thuốc ăn lê phà khói ra thơm ngạt đoạn ngồi dậy hỏi đỗ hiếu liêm rằng trong mình chàng nay thiệt mạnh lại chưa đỗ hiếu liêm đáp rằng thiệt mạnh rồi nhưng cần phải tịnh dưỡng tinh thần trong hai ngày nữa vậy chàng hãy nhất định ngày nào cho nghĩa hiệp đến nhà đặng tôi dạy hai g i ọ n g dáng i ấ y ngoài trụ cửa ngõ thông tin tôi có dạy hai g i ọ n g hồi hôm qua nhưng s a o chưa thấy nghĩa hiệp trả lời đỗ hiếu liêm vừa nói trước lời bỗng nghe thấy một cái rãng nàng lệ thủy và chàng ngó lại thì thấy cha la ve bể nát hai người coi kỹ thì thấy dưới bàn có một cục đá tròn ngoài có cột theo một miếng giấy xếp làm bốn đỗ hiếu liêm lật đật lượm lên mở ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vậy nghĩa hiệp mừng vì đỗ hiếu liêm đã mạnh lại nghĩa hiệp cho hay ngày năm tây tới đây nay còn đúng hai bữa mười một giờ khuya hoàng ngọc sẽ nằm trên tay của nghĩa hiệp nghĩa hiệp đến một mình cũng không đem khí giới ký tên rõ ràng nghĩa hiệp đỗ hiếu liêm coi rồi thì cười và nói với nàng lệ thủy rằng nghĩa hiệp này thật chí khí anh hùng có chi làm tôi vui bằng gặp anh ta lệ thủy nói em phải cho hoàng ngọc ẩn hay đặng đến ngày đó người đến coi chàng ra tài để người cản đản g làm cho em giận quá phải đ à xin nàng dạy thằng chuột đi qua nhà cho anh hoàng ngọc ẩn hay tôi muốn đi đến nhà thăm chàng luôn ý đừng nàng chớ đi làm gì chẳng tiện đâu ngày năm tây sớm mai trưa chiều tối trong phòng khách của nàng lệ thủy chính ngọn đèn điện chảy sáng lòa tại bàn giữa có để một cái hộp kiến trong có để hoàng ngọc sáng ngời cũng trên bàn này sẵn để một cặp lưỡng kiếm lưỡi sáng như bịch bạc đỗ hiếu liêm mặc áo sơ mi quần nỉ trắng mang giầy cao su ngồi chính giữa gương mặt q u a y p h u ô n lẩm lẩm hai bên thì nàng lệ thủy và nàng hồng hoa ngồi gần một nàng cầm súng lục liên một nàng cầm sông kiếm đỗ hiếu liêm nói với nàng lệ thủy và hồng hoa rằng xin hai nàng ngồi coi yên chỗ chẳng nên ứng tiếp một mình tôi cũng đủ trường nghĩa hiệp ủa còn anh hoàng ngọc ẩn hứa sẽ đến sao mà chừng này chưa đến à đỗ hiếu liêm nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng đồng hồ chậm rãi gõ bon bon đủ mười tiếng kế đó tiếng chuông ren ren nàng lệ thủy d ữ n g tóc nói rằng nghĩa hiệp đến hai giọng bấm chuông cho biết một chập nghĩa hiệp bước vào giở nón chào đỗ hiếu liêm và hai nàng đoạn cười và nói với đỗ hiếu liêm rằng đỗ hiếu liêm có chi vui bằng ngập thầy bấy lâu nghe la thành nhưng chưa biết mặt tôi đến đây rồi thầy muốn điều chi khá nói cho tôi biết nghĩa hiệp nói dứt lời khoanh tay trước ngực đứng nảy ngửa ra đằng sau dường như khi dễ lắm đỗ hiếu liêm ngó kỹ thì nghĩa hiệp mang mặt nạ râu vắng trong mặt đồ thung ngoài trò n một cái nỉ đen răng cửa có bịch vàng đỗ hiếu liêm đứng dậy lấy một cặp trường kiếm đưa cho nghĩa hiệp và nói hãy lựa lấy một cây rồi ráng giữ mình tôi nguyện đánh với người và gỡ cái mặt nạ mà coi cho biết là ai nghĩa hiệp cười và nói ý thầy muốn như vậy cũng tốt tôi vui lòng hầu vài thế kiếm nghĩa hiệp chẳng có ý nào giết người đâu thầy ráng sao cho khỏi bị l ư ỡ i kiếm của nghĩa hiệp chém nát cái áo của thầy là giỏi nói dứt lời nghĩa hiệp liền khoác tay lấy cái áo t r ò n quăng lên ghế gần đó đoạn bước tới lấy một cây trường kiếm rồi lui lại tám bước nói rằng xong đỗ hiếu liêm ra tay đi nghĩa hiệp nói vừa dứt lời đỗ hiếu liêm hơi cây kiếm nhảy tới chém nghe một cái giục coi lại nghĩa hiệp đã tránh ra hai thước đứng cười và nói đỗ hiếu liêm chém mạnh quá chết tôi còn chi đỗ hiếu liêm chẳng nói chi hết cứ việc sốc tới chém n h a u chuyến này có khi hai lữ kiếm tới lui có khi trúng nhau nghe rẽn rẽn hai người đánh với nhau chẳng khác nào hai con rồng tranh trái châu ở ngoài t r o n g vào chỉ thấy hai lữ kiếm chớp nhán còn dạng người thấp thoáng chẳng biết là ai cả đánh nặng một hiệp nghĩa hiệp phi bộ ra ngoài nói lớn lên rằng xin dừng lại đỗ hiếu liêm thật là tài nhưng mà người có biết tài của tôi chưa đỗ hiếu liêm cười và nói d à i hiệp nữa sẽ biết mà mệt lắm sao đang đánh mà lại dừng kiếm nhảy ra nói chuyện vô ích nghĩa hiệp cười lại và nói mệt lắm chớ thầy khỏe thì ráng đánh ít hiệp nữa coi tôi chịu nổi không cho biết đỗ hiếu liêm liền h ơ i kiếm bước tới đánh trước một hiệp nữa hai người tới lui qua lại lẹ làng vô cùng khó phân thắng bại đánh đ ặ n chừng mười phút đồng hồ nghĩa hiệp nhảy ra ngoài nói lớn rằng đỗ hiếu liêm thầy đổ mồ hôi dầm về vậy trong hiệp thứ ba thì ráng giữ làm sao c h ứ tôi tính cõi giùm cái áo của thầy ra cho thầy mát một chút đỗ hiếu liêm nghe nói tức giận không cùng nên nói rằng nghĩa hiệp ta chưa thấy mi có mọi thắng ta chút nào sao mi dám nói phách dữ vậy trong hiệp thứ ba này mi coi ta nói dứt lời đỗ hiếu liêm nhảy tới đánh n h a u hiệp này đánh càng thêm kịch liệt hơn nữa hai người đánh với nhau trọn một khắc đồng hồ cũng chưa thấy ai thắng ai bại nghĩa hiệp vừa đánh vừa nói rằng nè đỗ hiếu liêm ráng n g ăn đỡ dứt lời nghĩa hiệp chuyển hết sức lực đánh riết tới độ hiếu liêm thấy sức trong mình đã giảm nhiều cứ lo ngăn đỡ chứ chẳng dám tấn tới đánh riết tới một chập nữa cái sơ mi của đỗ hiếu liêm bị l ư ỡ i kiếm của nghĩa hiệp trúng nhầm nhiều lần nên rách nát như tàu lá chuối nghĩa hiệp nhảy ra ngoài một lần nữa nói lớn rằng đỗ hiếu liêm ta thấy ngươi có tài không nỡ giết chỉ dám chém phớt ngoài áo ngươi có chịu thua chưa đỗ hiếu liêm ngó thấy áo rách nát thì thẹn vô cùng chàng chẳng nói lời chi cứ việc sắp tới đánh nữa nghĩa hiệp cười rồi đánh nhau một chập rất dữ dội bỗng chốc nghe một cái rẽn nghĩa hiệp vừa nhảy ra thì thấy cây kiếm của đỗ hiếu liêm văng ra xa trên ba thước nghĩa hiệp cười xòa rồi bước lại lượm đem đưa cho đỗ hiếu liêm và nói xin thầy chớ giận vì thầy giận mà quên thế rất nhiều hãy ráng nhớ lại chớ để thất danh đỗ hiếu liêm tiếp lấy cây kiếm châu mày thở ra và nói cha ôi có lẽ nào con thua hay sau này con chắc là bị thất danh rồi con rối trí quên hết thế cha ơi cha có hiện hồn về coi con đánh hay không đậu hiếu liêm nói dứt lời đoạn suy nghĩ một chập rồi ngước mặt lên nói với nghĩa hiệp rằng ta đau mới mạnh sức còn yếu nhưng mi coi ta đánh hiệp này n h a nghĩa hiệp nói tôi rất vui lòng hiệp này đậu hiếu liêm đánh rất kịch liệt dường như có người khuất mặt mách bảo thế d ù m làm cho nghĩa hiệp ngạc nhiên lắm nghĩa hiệp tính thầm rằng ta phải lấy hoàng ngọc trong hiệp này cho đợi chừng nào nghĩa hiệp vừa đánh vừa lui lại gần bàn ở ngoài nàng lệ thủy mê coi không để ý bỗng chốc nghe một cái r ả n nàng ngó lại thì thấy hộp kiến bể nát hoàng ngọc lại mất rồi ấy là nghĩa hiệp dùng kiếm đập bể hộp và thò lấy hoàng ngọc mà bỏ vào miệng nàng lệ thủy cầm súng lục liên muốn nhắm nghĩa hiệp mà bắn nhưng vì hai đàn đánh vùi nàng sợ bắn nhầm đỗ hiếu liêm nên ngồi ngó trân trân chẳng dám bóp cò nàng ngồi xem một chập nữa thì thấy đỗ hiếu liêm có mọi thắng thì vui mừng không siết nghĩa hiệp thấy đỗ hiếu liêm đánh riết tới thì có ý kiên dè nên nói thầm rằng lạ này đỗ hiếu liêm khi nãy mệt quá sao bây giờ phục sức lại hơn nhiều nếu ta đánh lôi thôi thì không thắng đ ặ n g nói dứt lời nghĩa hiệp bèn dùng thế xích khẩu luân kiếm trên đầu và nhảy tới chém đỗ hiếu liêm dùng thế long đầu nhảy qua bên h ữ một bộ rồi x o a y mặt qua bên tả đỡ lấy lữ kiếm của nghĩa hiệp coi hay vô cùng nghĩa hiệp tiếp ngọn đào ba đưa thẳng kiếm tới trước bắt qua bắt lại rồi thối lui ba bộ đỗ hiếu liêm chẳng chút gì nao núng chàng dùng ngọn đề thiên nhảy theo đâm nghĩa hiệp né mình qua một bên dùng ngọn kim ngưu tay hữu cầm kiếm đỡ chân tả bước tới tay tả khoác lên chân hữu bước qua rùng mình xuống mà chém lại phía sau đỗ hiếu liêm giơ kiếm đỡ thì bị tay tả của nghĩa hiệp và chân hữu bắt trái qua bên tả làm cho đỗ hiếu liêm phải té nhào buông kiếm đỗ hiếu liêm tứ chi rũ liệt giật mình biết không phương gì dậy nổi nghĩa hiệp nhảy tới trận cổ đỗ hiếu liêm tay hủ để lữ ư kiếm ngay ngực nghĩa hiệp vừa muốn nói bỗng bị nàng lệ thủy bắn một phát súng lục liên tiếng nổ nghe một cách sạch ấy là nàng dùng cây súng nhỏ có nói đoạn trước nên tiếng bắn kêu nhỏ nghĩa hiệp v â y mặt lại nói rằng cô nương chớ bắn tôi làm gì nghĩa hiệp chẳng hề khi nào bị viên đạn trúng vào mình cô nương hãy ráng lóng tay nghe mấy lời c ô nghĩa hiệp nói với đỗ hiếu liêm nghĩa hiệp chẳng hề dùng kiếm mà giết người bao giờ nàng lệ thủy lấy làm lạ vì nàng bắn rất tài nhưng sau bắn không trúng nghĩa hiệp kế đó nàng nghe nghĩa hiệp nói với đỗ hiếu liêm rằng đỗ hiếu liêm ngươi chẳng nghe lời của h o à n g ngọc ẩn nên bây giờ phải thất danh như vậy đỗ hiếu liêm ngươi chết thì đáng tội nhưng nghĩa hiệp không nở xuống tay để cho n g ư ờ i phải thương tiếc cái tuổi xuân của ngươi nghĩa hiệp chẳng muốn nói nhiều lời x o n g phải ráng nói ít lời sau này cho ngươi tỉnh ngộ nè đỗ hiếu liêm ngày nào ngươi còn sống ngươi phải ngó lại cái thẹo trên ngực của ngươi vì ai mà ngươi bị như vậy lại nhớ nhờ ai mà cái vết thương của ngươi được lành như vậy nói đến đây nghĩa hiệp đứng dậy l i ệ n cây kiếm xuống gạch và nói nghĩa hiệp chẳng hề dùng kiếm hoặc súng mà giết ai nghĩa hiệp cầm kiếm đến đây là sự bất đắc dĩa đó thôi bây giờ nghĩa hiệp đi về nghĩa hiệp vừa muốn xây lưng thình lình nàng lệ thủy nhảy tới đưa súng lục vào ngực của nghĩa hiệp và nói hoàng ngọc đâu trả lại rồi về đâu thì về không thì chết hãy giơ hai tay lên và nhả hoàng ngọc ra nghĩa hiệp cười và nói nàng chớ t r o n g lấy lại được dứt lời và lẹ như c h ế t nghĩa hiệp đánh trúng mũi súng một cách rất mạnh cây súng nổ một tiếng và rớt xuống đất nghĩa hiệp nhảy lên cửa sổ ngồi tréo n g o ả i cười và nói cô đương chớ giận nghĩa hiệp ngó đồng hồ đeo trên tay rồi nói rằng y tôi nói trong thơ mười một giờ tôi mới lấy hoàng ngọc mà tôi tới sớm quá à phải tôi tưởng đ ổ hiếu liêm đủ tài mà đánh với tôi trọn một giờ Về đâu bây giờ mới có mười giờ rưỡi người anh hùng nói sai lời không hay nghĩa hiệp nhã cục ngọc và nói tôi xin trả lại cho cô nương mười một giờ đúng tôi mới lấy nói dứt lời nghĩa hiệp để hoàng ngọc trên cửa sổ rồi nhảy ra g i ư ờ n g đi mất đỗ hiếu liêm ngồi dậy thở dài một cái và nói với nàng lệ thủy rằng nghĩa hiệp này chẳng phải ai đâu l à ấy là hoàng ngọc ẩn tôi nghe mấy lời khi nãy suy nghĩ xa thì tôi nhận được ngay nàng lệ thủy nói không lẽ vì tiếng nói của hai người khác nhau xa lắm đỗ hiếu liêm nói tôi biết anh hoàng ngọc ẩn có tài nhái giọng của mọi người rất hay nói dứt lời đỗ hiếu liêm ngã ngửa ra bất tỉnh nàng lệ thủy bèn dạy hai g i ọ n g đỡ chàng lên ngồi trên ghế lấy quạt mà quạt một hồi lâu chàng mới tỉnh lại đỗ hiếu liêm nói tôi đánh một trận hồi nãy động đến d í t thương mới lành nên đau trong ngực quá chừng chắc là tôi phải đau lại năm ngày mới mạnh được đỗ hiếu liêm nói đây bỗng có hoàng ngọc ẩn bước vào chào đỗ hiếu liêm và nàng lệ thủy và nói Dễ h hiệp tới chưa nàng lệ thủy tỏ sắc giận nói rằng chàng đến đây làm gì nghĩa hiệp tới hồi mười giờ bây giờ còn có một khắc đồng hồ lại mười một chàng mới đến ấy là tại trong thơ của nàng dạy thằng chuột đem qua mời tôi trong đó có nói nghĩa hiệp sẽ đến lấy hoàng ngọc đúng mười một giờ à sao đỗ h i ê u liêm thắng bại thế nào mà ngồi coi mệt đuối vậy nàng lệ thủy bèn thuật lại cho hoàng ngọc ẩn nghe từ đầu chí cuối sau nàng buồn r i à u r i à u và nói chàng ôi lẽ nào nghĩa hiệp đánh người bạn của chàng đến thế mà chàng không động tình bằng hữu hay sao hoàng ngọc ẩn cười và nói biết làm sao bây giờ tôi đến trễ quá dạ nghĩa hiệp sẽ trở lại vậy sao nàng hãy an lòng tôi nguyện đem hết tài hèn thử coi nào thình lình chuông đổ r è n r è n nàng lệ thủy nói nghĩa hiệp trở lại đó một chặp sau nghĩa hiệp bước vào phòng khách khi gặp hoàng ngọc ẩn nghĩa hiệp nói rằng ủa có hoàng ngọc ẩn đến đây chứ ờ này anh hoàng ngọc ẩn tôi biết anh nhiều lắm nhưng anh chẳng biết tôi xin khuyên anh chớ can dự vào việc của tôi hoàng ngọc ẩn trợn mắt nói lớn lên rằng hay là tôi với nghĩa hiệp quen biết nhau lắm phải đó vậy thì hãy cho tôi coi mặt một chút không được nếu vậy thì tôi xin đánh với nghĩa hiệp và gỡ cái mặt nạ ra coi mặt rồi chẳng muộn nghĩa hiệp cười và nói tôi không muốn hơn thua với anh nhưng anh muốn đánh với tôi thì tôi gắn gượng đánh thử với anh ít hiệp được lắm hoàng ngọc ẩn bèn lượm cây kiếm cầm tay nghĩa hiệp cũng lượm lên một cây vừa rồi hai người đánh vùi với nhau hai lữ kiếm khua tiếng nghe rỗn rãn g không dứt đỗ hiếu liêm và nàng lệ thủy ngồi coi không nháy mắt một chập sau đỗ hiếu liêm nói với nàng lệ thủy rằng nàng có thấy không anh hoàng ngọc ẩn đại tài thật xứng tay đối thủ với nghĩa hiệp lắm đánh được một hiệp có trên mười lăm phút đồng hồ nghĩa hiệp nhảy ra ngoài nói rằng hoàng ngọc ẩn anh thật là đại tài hiệp này tôi và anh nhắm sức cầm đồng anh hãy ráng đánh thêm ít h i ệ p nữa được đánh đến sáng tôi cũng dư sức mà vô hiệp t h i ê n nhi hai người đánh nhau còn dữ hơn khi trước nữa đánh riết đặng ước chừng mười phút đồng hồ nghĩa hiệp đánh róc tới hoàng ngọc ẩn giả đò yếu thế lui hoài nàng lệ thủy lấy làm lo sợ nên hỏi đỗ hiếu đêm rằng anh hoàng ngọc ẩn làm gì lui hoài làm sao thắng được đỗ hiếu đêm cũng ngạc nhiên nói rằng lạ này nếu anh hoàng ngọc ẩn thối c h ừ n g ít bộ nữa thì đụng d á c h tường không còn chỗ lui ắ c là chết vì mũi kiếm của nghĩa hiệp nghĩa hiệp thấy vậy vừa đánh vừa nói lớn lên rằng ráng bớ anh hoàng ngọc ẩn anh lui hoài không thẹn hay sao anh quên hết thế của thầy anh truyền lại hay sao anh giở như vậy thì tôi giết anh không để anh sống làm chi cho nhục danh thầy của anh ở bên tàu ngày trước người thương anh như con truyền cho anh thập bát ban võ nghệ à anh cứ lui hoài ha đây ráng coi thế độc kiếm này nói dứt lời nghĩa hiệp hơi kiếm đâm một cái rất mạnh nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm giật mình chừng ngó lại thì thấy hoàng ngọc ẩn dùng thế chi rất hay t r à n g ra ngoài làm cho nghĩa hiệp đâm trật nhũi vào vách nghĩa hiệp vừa vai lại thì đã bị hoàng ngọc ẩn gỡ lấy cái mặt nạ rồi nghĩa hiệp một tay che khuất mặt một tay cầm trường kiếm thủ hoàng ngọc ẩn nói lớn lên rằng nghĩa hiệp tôi biết mặt anh rồi nghĩa hiệp trả lời anh thấy thì không hại gì nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm không thấy kịp thì thôi khi hai người ráp lại đánh vùi với nhau được một chập nghĩa hiệp lui dần lại cửa sổ đánh r ư ớ t một hồi thừa thế nhảy ra ngoài hoàng ngọc ẩn thấy vậy cười rồi d a i lại hỏi nàng l ê thủy rằng nàng thấy tài tôi chưa nàng l ê thủy nghe hỏi có ý thèn châu mày rồi ngó xuống đất thình lình nghĩa hiệp nhảy cửa sổ trở vô trên mặt có một cái mặt nạ khác hoàng ngọc ẩn d a i lại hỏi rằng nghĩa hiệp còn muốn đánh với tôi nữa sao không đâu tôi với anh vốn là bạn học một thầy khi xưa ở bên tàu lạ gì tôi không biết tài của anh hồi thuở nào còn đang học khi nãy tôi đánh với anh là muốn thử anh coi bây giờ anh có bỏ phế không luyện tập võ nghệ thường ngày chăng hoàng ngọc ẩn cười sò ập và nói võ nghệ là một môn thể thao rất hay lẽ nào tôi bỏ không luyện à còn anh trở vào muốn sự gì xin nói cho tôi biết tôi xin lấy hoàng ngọc hoàng ngọc ẩn dây lại hỏi nàng lệ thủy rằng nghĩa hiệp nói như vậy nàng tính lẽ nào nàng lệ thủy nói em không băng long nghĩa hiệp cười gằn rồi nói với hoàng ngọc ẩn rằng này hoàng huynh xin anh nghe tôi nói hết câu chuyện này rồi anh nghĩ lại coi có phải là tôi vì việc nghĩa mà làm chăng nếu như nàng không đành lòng trả tham chi của q u ạ n h tài thì tôi chê lắm còn như hoàng huynh không phân giải điều chi ngay t r á n h cho nàng thì tôi đáng chê luôn vậy hoàng ngọc ẩn nói anh cứ việc nói cho tôi nghe nghĩa hiệp phải biết cho tôi rằng t h ở xưa khi tôi còn ở bên tàu thầy của chúng ta có nói với tôi rằng ngọc ẩn con thầy nghe nói con lạc loài cha mẹ nếu không nhờ ông anh be nuôi nấn đến bây giờ thì con trôi nổi khốn khổ biết là bao nhiêu nên thầy thương con lắm thầy thấy con tuy còn nhỏ mà có chí khí anh hùng và lại võng lực nên thầy bằng lòng lắm thầy muốn truyền hết võ nghệ của thầy lại cho con sau đó thầy xin con một điều điều đó dầu mà thầy có thất lộc ở chốn dạ đài con giữ đặn thì thầy cũng ngậm cười luôn con có bằng lòng hay không này anh nghĩa hiệp anh còn nhớ những lời tôi trả lời với thầy tôi không tôi nhớ khi đó anh có đứng gần thầy và nghe rõ câu chuyện ấy nghĩa hiệp cười rồi nói sao lại không nhớ anh vỗ ngược trả lời với thầy rằng ngọc ẩn trọng ba ngôi quân sư phụ ngọc ẩn xin bằng lòng dầu mà ngọc ẩn có nát gan tiêu phổi việt chi làm cho vui lòng thầy thì ngọc ẩn vỗ ngược ra tay ngọc ẩn vỗ ngược trước mặt thầy lần thứ nhất đây là lời thề của ngọc ẩn có phải những lời đó chăng hoàng ngọc ẩn cười chúm chím và nói rằng nghĩa hiệp anh nhớ dai quá những lời nơi miệng tôi nói ra mà tôi không nhớ được như anh tôi xin anh còn nhớ những gì khá nói hết cho tôi nghe sau đó anh muốn buộc tôi về điều gì t r á n h lẽ về vụ hoàng ngọc này thì tôi xin vâng nghĩa hiệp cười và nói có chi may bằng này anh khi thầy nghe dứt lời khí tượng của anh thì vui mừng không xiết thầy mừng cho đến nước mắt tuôn dầm thầy liền ôm anh vào lòng kê miệng hung nơi trán của anh còn tay thì để trên đầu anh mà vuốt tóc một chặp sau thầy buông anh ra rồi giữ nét mặt q u a y nghi ngó ngay vào chính giữa hai mắt của anh và hỏi anh một lần nữa rằng hoàng ngọc ẩn con có gan ruột anh hùng chăng hoàng ngọc ẩn nghe nghĩa hiệp nói đến đây thì dường như giật mình nên đón lời hỏi rằng nghĩa hiệp anh muốn nói chi d ô n g d ẫ n vậy nghĩa hiệp đáp muốn cho câu chuyện này kết quả anh hãy ráng nghe tôi thuật lại hết đầu đuôi ắt là làm cho anh tỉnh ngộ lại ít nhiều hoàng ngọc ẩn rời trán rồi nói anh cứ việc nói tới c h ú t h í c hoàng ngọc ẩn muốn cho lệ thủy và đỗ hiếu liêm rõ tài của mình nên để cho nghĩa hiệp giả thuật hết câu chuyện của chàng nổi danh tại hồng kông khi chàng còn ở bên tàu với ông anh b è là dưỡng phụ đó là chuyện có thiệt chứ không phải chàng thêu i dệt nghĩa hiệp nói khi thầy hỏi vừa dứt lời thì anh cầm cây trường kiếm giơ lên trời rồi trợn mắt nói rằng thưa thầy người khác hơn cha nuôi của tôi là thầy tức thì tại đây thấy được cái gan của tôi là bao lớn tôi nói thật thầy mà truyền hết tài nghề của thầy cho tôi khi ngộ biến ngọc ẩn này chẳng hề lui một bước tỏ t u ồ n nhát gan ngọc ẩn có giao chiến cùng ai chừng nào cây kiếm này gãy làm hai thì ngọc ẩn mới chịu chết anh nói vừa dứt lời thầy liền đứng dậy vỗ d a i anh và nói với mấy người bạn học trò rằng ngọc ẩn này đáng là học trò của ta hơn hết rồi đó thầy d a i lại nói với anh rằng ngọc ẩn còn hãy cổi áo ra rồi đó thầy bước lại lò lửa lấy một cây sắt tròn đầu nhọn đốt cháy đỏ đem lại nói với anh rằng ngọc ẩn có gan hay không thì sẽ biết dứt lời thầy cầm cây sắt viết hai chữ nghĩa hiệp trên ngực của anh thịt cháy nghe s è o s è o mà anh vẫn đứng tự nhiên không dai động và miệng của anh lại tươi cười cả t h ầ y bạn học và tôi thấy vậy đều châu mày nhăn mặt thầy lại nói với anh rằng nghĩa hiệp là tên của thầy đặt riêng cho con đó ngọc ẩn con nhờ thầy truyền hết võ nghệ cho con vậy vì cái tên quý trọng này trọn cả đời con phải kiến nghĩa tức vi chừng nào hai chữ này lặn mất đi rồi thì con mới nên bỏ cái nghĩa vụ của tên nghĩa hiệp nói rồi thầy lấy một thứ thuốc chi rất linh nghiệm thoa vào hai chữ này thì trong năm ngày hai chữ khuyết vào thịt của anh lành lại và trở nên đỏ như son ngày nay hai chữ đó lặn mất rồi hay sao xin anh cho tôi coi lại hoàng ngọc ẩn liền mở nút áo sơ mi đưa ngực ra thì nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm thấy rõ ràng hai chữ nghĩa hiệp viết bằng chữ hán tự sắc đỏ như thoa son nghĩa hiệp nói hai chữ còn ràng ràng bây giờ tôi thuật tiếp những việc nghĩa khí của anh sao rồi tôi sẽ d ẫ n anh vài câu hỏi coi anh trả lời sao cho biết khi hai chữ nghĩa hiệp nơi ngực của anh lành rồi thầy đi dự tiệc của thằng sơn đông tên là thế hùng cũng là một thầy võ nguyên có thụ hiềm với thầy khi đó thầy có đem anh đi theo phải không phải mà anh nhắc lại làm gì ấy để cho tôi nói hết hết tập chính ピッ